Doãn hận thiên nói Huyền Diệu Thần sắc diêm xuyên thoáng động Ngày xưa tại cương vực linh cảm Bắt ác lão ma thoát khỏi vòng vây Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 9 chương 80 thiên nhân cung Hờ An đã từng luôn miệng mắng chửi những người đã từng trấn ác hắn Hình như đã gọi tên Huyền Diệu Là thương thiên trấn ác bắt ác lão ma sao? Doãn hận thiên nhìn diêm xuyên, suy nghĩ một chút, không hề che giấu nói. Thánh vương, thần. Thần đi cương vực thương thiên còn có một việc riêng. Ngày xưa thương thiên bàn giao cho tổ tiên doãn gia thần. Thần. Diêm xuyên gật đầu một cái. Đã như vậy, Khanh đi theo đi. Vâng. Tạ thánh vương thành toàn. Doãn hận thiên nhất thời cảm kiếp nói Hóa thê lương đứng bên cạnh thần sắc thoáng động nhìn doãn hận thiên Bởi vì mỗi lần nhắc tới tổ tiên mình Doãn hận thiên dường như cũng không mấy thiện cảm Chẳng lẽ là bởi vì tả gia kia Hóa thê lương không nhiều lời trở về hàng ngũ Diêm xuyên cũng bàn giao công việc đại trăng một hồi Sau đó thu xếp rời khỏi đại Tần thành Xe rồng đưa bốn người diêm xuyên. Nguyễn Cốc Tử. Hóa Thên Lương. Doãn Hận Thiên tiến về phía Nam. Tham gia Đại Thọ của Thánh Nhân Hóa Tôn Thiên. Mà giờ phút này, xe rồng có điểm khác biệt duy nhất. Cựu Long kéo xe không còn là hai nữa, mà là ba cự Long kéo xe rồng tiến về phía Nam. Cõi Âm, Đông Ngoại Châu. Cương vực thương thiên Tuy rằng thương thiên đã chết, nhưng thương thiên ở trong lòng mọi người trong thiên hạ vẫn rất được coi trọng. Nắm giữ trong tay tất cả thiên địa. Bản thân lại đại biểu cho tất cả thiên địa, còn che chở thiên hạ vô số năm. Bởi vậy, tuy đã qua trăm vạn năm nhưng người bái tế thương thiên vẫn chưa hề ngớt. Sau mấy tháng, xe rồng của Diêm Xuyên rốt cuộc đã chạy đến bên ngoài cương vực thương thiên. Ngang, ngang, ngang. Sau ba tiếng rồng gầm tại biên giới cương vực thương thiên, vô số tu giả đột nhiên kinh ngạc nhìn lại. Đập vào mắt bọn họ là ba con cử long ngàn trượng, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Xe rồng. Đây là từ bên kia đến sau. Cử long ngàn trượng. Vậy cũng ít nhất phải đạt được cấp bậc cổ tiên. Ba cổ tiên kéo xe. Là người đông ngoại châu ta sao? Trong vô số tiếng nghị luận, xe rồng của Diêm Xuyên chạy vào cương vực thương thiên. Bên trên xe rồng, Diêm Xuyên, huyện cốt tử, hóa thê lương, Doãn Hận Thiên nhìn về phía xa. Đi thiên nhân cung. Doãn Hận Thiên nói. Ta biết. Thất sát lập tức kêu lên. Thất sát đã biết, Doãn hận thiên cũng không muốn nói nhiều. Xe rồng chạy vào phía bên trong. Mà giờ phút này, trong cương vực thương thiên, một cung điện bên trong. Trong cung điện, lúc này có hai nam tử đang đứng. Một nam tử toàn thân đầy huyết hồng, khuôn mặt đỏ như không có da. Dưới chân người này là một vết máu. Hắn đi tới chỗ nào, vết máu khi cũng di chuyển theo tới chỗ đó, nhìn đến cực kỳ dữ tận. Một nam tử khác, nếu như Diêm Xuyên ở đây, hắn sẽ nhận ra. Đó chính là kẻ đã hai lần nhầm vào Diêm Xuyên, nhưng lại có kết cuộc bi thảm. Chính là công dương buôn lôi. Trưởng lão, lúc này cương vực tôn thiên càng ngày càng có nhiều cường giả tới. Hơn nữa ta đã nhìn thấy được người của độc cô thế gia. Công dương Bôn lôi cung kính nói. Nam tử mặt máu kia hiếp hai mắt lại nói. Độc cô thế gia. Ha ha, đại thọ lần này, xem ra sẽ đặc sắc rồi. Ồ, độc cô thế gia không phải là do hóa tôn thiên mời tới sao? Công dương Bôn lôi kinh ngạc nói. Đương nhiên không phải. Quan hệ giữa độc cô thế gia và hóa tôn thiên căn bản không tốt. Tuy rằng độc cô thế gia ở dương gian Nam Ngoại Châu, nhưng Nam Ngoại Châu có hoàn tuyền lộ. Chút khoảng cách ấy không đáng kể. Chờ xem. Đến lúc đó sẽ được xem một trò hay. Nam tử mặt máu cười lạnh nói. Nếu trưởng lão nói vậy, chắc chắn sẽ là như vậy. Trưởng lão. Lần này ra tộc trách phạt nhờ trưởng lão biện hộ giúp mới có thể không sao. Bôn lôi đa tạ trưởng lão. Công dương bôn lôi cung kính nói. Trách phạt. Ngươi thật sự đáng trách phạt. Hai độ nhi kia của ta công dương bôn hồng công dương bôn thiên là do một tay ta dạy dỗ. Kết quả sau khi ở chung một chỗ với ngươi tất cả lại chết cả. Nam tử mặt máu lạnh lùng nói Trên mặt công dương buông lôi lộ vẻ hoảng hốt Lập tức kêu lên Trưởng lão không có liên quan đến ta Đó là do Đông Phương bất bại Còn cả Diêm Xuyên nữa là bọn họ ghét ta Ta muốn cút nhưng thực lực của ta không ăn thua Nam tử mặt máu lạnh lùng nhìn công dương buông lôi một chút Sau đó hít sâu một cái nói Đông Phương bất bại. Các ngươi có thể chạy trốn ở dưới tay hắn, đó là các ngươi may mắn. Còn có Diêm Xuyên. Bởi vì đi vội vàng cho nên ta không nhìn thấy được. Thực lực của hắn thế nào? Hắn sao? Cổ tiên Định Phong, hơn nữa có thanh thiên đạo, chính là thanh thiên đạo bù đắc cho hắn. Công Dương Bôn Lôi lập tức nói. Cổ tiên đỉnh phong. Hừ, một khi đã như vậy, không đáng chú ý. Thanh thiên đạo. Hừ, thanh thiên đạo thì có thể làm được gì? Nam tử mặc máu kiêu ngạo nói. Đúng vậy. Trưởng lão là cổ tiên. Nếu trưởng lão muốn đối phó cổ tiên không phải là dễ như trở bàn tay sao? Công dương buôn lôi lập tức cười nịnh nọc nói. Trở lại tìm Diêm Xuyên sau. Hiện tại, chủ yếu nhất vẫn là tìm Hoàng đến đây cho ta. Chúng ta một đường đổi theo. Hoàng chỉ ở trong mấy cương vực gần đây thôi. Nhất định phải tìm cho ra. Nam tử mặc máu trầm giọng nói. Vâng. Tuy nhiên, trưởng lão, vì sao phải tìm Hoàng? Ngày xưa thời điểm nàng đi ngang qua công dương gia ta chỉ là một đại tiên mà thôi. Nghe nói nàng chỉ có đạo cường hãn mà thôi. Một đại tiên có thể nào lại lọt vào pháp nhãn của trưởng lão? Công Dương Vồn Lôi không hiểu nói. Đại tiên? Đó là 4000 năm trước. Hiện tại nàng sao có thể vẫn là đại tiên được? À, ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết cha của nàng là ai không? Cha nàng là ai vậy? Vết sẹo trên mặt công dương tự chính là do phụ thân của nàng lưu lại. Cái gì? Vết sẹo kia của gia chủ. Công dương buông lôi cả kinh kêu lên. Phụ thân nàng chết khẳng định hoàng đã nhận được truyền thừa của phụ thân nàng, vô thượng đao ý. Một nữ tử giúp chồng dạy con là đủ rồi. Vô thượng đao ý truyền cho nàng thì có tác dụng gì Tìm hoàng cho ta Nam tử mặt máu lạnh lùng nói Vâng tuy nhiên trưởng lão các trưởng lão khác của công dương ra không biết việc này chứ Công dương buông lôi cẩn thận hỏi Sắc mặt nam tử mặt máu đột nhiên trầm xuống Hắn xoay người lại nói Nếu như để lộ tin tức người đầu tiên ta ghét chính là ngươi. Công dương buôn lôi nhất thời giật mình nói. Trưởng lão yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có ai biết. Được. Nam tử mặt máu gật đầu một cái. Báo. Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tìm được chưa? Trên mặt nam tử mặt máu đột nhiên vui mừng. Vâng trưởng lão. Tuy rằng không nhìn thấy Hoàng, nhưng tại khu vực gần Thiên Nhân Cung, chúng ta nhìn thấy đệ tử của Hoàng. Bọn họ đi tế bái thương thiên. Hiện tại hẳn đã kết thúc. Người của chúng ta vẫn đang theo dõi bọn họ. Người đến báo nói. Được đi, mau dẫn ta đi. Nam tử mặt máu tỏ ra kiếp động nói. Xe rồng của Diêm Xuyên tiến thẳng đến Thiên Nhân Cung. Tốc độ của ba con rồng rất nhanh, cưỡi mây đạt gió không lâu lắm, xe rồng đã đến nơi gọi là Thiên Nhân Cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 9 chương 81 thêm một tán thiên đồng Quang K. Hạt nơi có vô số núi sông uống lượng, phát ra hàng ngàn hàng vạn hào quang, Tu giả bay đến ở gần, đều hạ xuống khỏi đám mây, dường như tỏ ra tôn kính đối với thương thiên đã qua đời. Ba cự lông cũng chậm chậm hạ xuống khỏi đám mây, rơi xuống một thung lũng cực lớn. Xung quanh thung lũng có rất nhiều cung điện. Tại nơi trung tâm nhất có một tế đèn khắc đầy phù văn. Phía bên trên tế đàn lúc này có một cung điện màu trắng đang bay. Tên điện là Thiên Nhân Cung. Lúc này xung quanh tế đàn phía dưới đang có rất nhiều tu giả đang tế bái. Có người quỳ xuống đất, có người mặc niệm, lộ rõ sự trang trọng ở nơi này. Thánh Vương thần đi tế bái một phen. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Được, Cương Thi Diêm xuyên gật đầu một cái. Thánh Vương nếu đã đến đây thần cũng đi tế bái một phen. Dù sao, khi thần còn bé, Lão Tổ Tông đã dẫn ta tới đây nhiều lần, mỗi lần đều tế bái thương thiên. Hóa Thên Lương nói, Khanh đi đi. Cương Thi Diêm xuyên gật đầu. Hai người bay về phía tế đàn chỗ. Nhìn thiên nhân cung trên đỉnh đầu. Hóa Thên Lương lấy hoa tư ra để xuống bên ngoài tế đàn cung kính thi lễ. Doãn hận thiên lại quỳ xuống lệ trong mắt lón ra một tia phiền muộn. Thương thiên, hậu nhân doãn ra lại đến bái lạy người. Trong mắt doãn hận thiên thoáng ướp. Nói xong, doãn hận thiên tiến hành quỳ lễ trước tế đàn. Khắp nơi, vô số người hành lễ, nhưng lại có rất ít người làm lễ quỳ. Hai người tế bái cũng không gây náo động mấy. Dù sao... Người tới nơi này tế bái rất nhiều Phía xa Cương Thi Diêm Xuyên và Thủy Cốt Tử đứng ở bên trên xe kéo Trăm vạn năm vẫn có nhiều người như vậy đến bái tế Người giới này, chung quy vẫn có rất nhiều người biết ơn Cương Thi Diêm Xuyên hít sâu một cái nói Ồ, chân mày Thủy Cốt Tử nhớ lại Sao vậy? Thánh Vương Xung quanh vô số núi sông này dường như đã bị người di chuyển qua xem chương mới tại Tân Gâu. Com! Huy cốt tử nhìn vô số núi sông bên ngoài thun lũng nghi ngờ nói. Ồ! Long mạch nơi này hẳn không vượt quá trăm năm. Hẳn là long mạch nơi này đã có biến động trong vòng ngàn năm. Còn có nơi đó. Huy cốt tử không ngừng đếm. Nơi này hẳn chỉ là một đạo trường không, lại có người tốn một cái giá lớn như vậy bày ra một phong thủy trận ở đây. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Thánh Vương chỉ sợ không phải là phong thủy trận, mà là một vài phong thủy sư không ngừng di chuyển long mạch nơi này. Hay là bọn họ đang tìm thứ gì đó? Hủy Cúc tử hiếp sâu một cái nói. Hơn nửa, thủ pháp này còn đến từ tả gia. Huyễu cốt tử bổ sung nói. Tả gia. Bọn họ muốn tìm cái gì ở đây? Trong mắt cương thi diêm xuyên nhất thời cứng lại. Thần không rõ lắm. Huyễu cốt tử lắc đầu một cái. Cương thi diêm xuyên nhìn xung quanh một chút, lại nhìn ngược về phía thiên nhân cung ở giữa không trung. Nhìn một hồi. Chân mày cương thi diêm xuyên đột nhiên nhớ lại. Trong mắt hắn lón ra một tia kinh ngạc. Sao vậy? Thánh vương tìm được thứ tả ra muốn tìm rồi sao? Nguyễn cốt tử kinh ngạc nói. Như vậy thật quá nhanh đi. Không phải. Hẳn không phải là thứ tả ra muốn tìm, nhưng lại là thứ trẩm muốn tìm. Diêm xuyên chật hiện lên vẻ kinh ngạc nói. Nói xong, hắn căn bản không chờ ủy cốt tử mở miệng. Diêm xuyên dơ một tay đánh ra một trưởng về phía thiên nhân cung. Một đạo trưởng cương màu xanh trực tiếp đánh vào thiên nhân cung. Khắp nơi các cường giả đang bái tế đều bị kinh ngạc há hốt miệng. Tình huống gì vậy? Ai lại dám oanh kiếp đối tượng mọi người tế bái như vậy? Âm! Um, cửa lớn của thiên nhân cung đã bị một trưởng của cương thi diêm xuyên ầm um ầm um đánh vỡ. Khắp nơi các cường giả trước kia đang đọc điếu văn đều im bặc. Cô sấu cường giả đang mặc niệm quỳ lạy, thân hình đều cứng đờ. Kể cả doãn hận thiên và hóa thê lương. Thiên nhân cung bay ở trên tế đàn đó là đạo cung của thương thiên ngày xưa. Trong mắt mọi người, thiên nhân cung kia chính là phần mộ của thương thiên. Ở trước mặt tất cả mọi người, quật phần mộ của thương thiên. Lúc này thất sát, lông ngủ, mang lông cũng ngạc nhiên há hốt miệng nhìn về phía xa. Cương thi diêm xuyên làm cái gì vậy? Khốn kiếp, ngươi làm gì vậy? Phá hoại thiên nhân cung, sỉ nhục thương thiên, người muốn là kẻ địch của toàn thiên hạ sao. Dết hắn tế điện thương thiên. Xung quanh, vô sáu cường giải nhất thời sợ hãi kêu lên. Diêm xuyên lại không để ý đến những người khác. Hắn chỉ nhìn chăm chú vào cửa lớn của thiên nhân cung đã bị mình đánh một trưởng mở ra. Bên trong thiên nhân cung hoàn toàn trống rỗng chẳng có cái gì cả Nhưng bên trong lại đặt một cái quan tài cực lớn Quan tài đồng trấn thế của chẩm Ánh mắt diêm xuyên sáng ngời Ồ là tán thiên đồng quan Thất sát cũng kinh ngạc nói Bởi vì thất sát biết diêm xuyên cũng có quan tài này Nơi này sao cũng có một cái vậy Tin tức từ nơi này nhanh chóng được truyền về khắp nơi Tại một sơn cốt cách thiên nhân cung không xa Bên trong thung lũng có rất nhiều cung điện Không xong Lão Tổ Tông có người phá tan thiên nhân cung Một tu giả xong vào sơn cốt nhất thời kêu lên Cái gì? Ai gan to như vậy? Chẳng lẽ muốn cướp đoạt tán thiên đồng quan do tả gia bỏ vào sao? Ha ha! Từ khi tả gia ta bỏ tán thiên đồng quan vào đó, đã đại diện cho quan tài chứ thi thể của thương thiên. Ai dám động vào? Cho dù là thánh nhân cũng không dám động chứ. Vô số nam tự áo xanh từ trong các cung điện đi ra. Một cung điện lớn nhất trong đó có hai người đi ra. Một nam tử tóc xanh khuôn mặt lạnh lùng Đứng bên cạnh lại chính là Hóa Thiên Quân đã bị Kim Đại Vũ đánh một trận trước đây không lâu Tả huyên tả ra ngươi vẫn trong coi nơi này Trăm vạn năm như một ngày Ngày hôm nay sao lại có thể có người dám đến phá hoại được Ha ha, đi xem một chút đi Xem ai lớn mật như thế Hóa thiên quân cười nói. Cửa thiên nhân cung mở ra. Xung quanh tế đèn quần hùng đều phẫn nộ căm tức xe rồng. Khốn kiếp, ngay cả thương thiên các ngươi có thể không tôn trọng sao. Trong nháy mắt một lão giả áo bào trắng trong lúc giận dữ, ầm ầm đánh một quyền về phía chỗ xe rồng. Nguyễn cốt tử đưa tay ra một chiêu. Từ dưới mặt đất. Một năng lượng hình rồng màu vàng ốm nhô lên, đánh về phía quyền cương kia. Ẩm! Hoàng Long ẩm ẩm va nát quyền cương. Ngang! Hoàng Long kia rứt gào một tiếng. Long mạch đại điệu. Chân mày lão giả áo trắng nhíu lại. Xung quanh không ngừng có lão giả áo trắng và rất nhiều cường giả lao tới bao vây tấn công. Rất nhiều quyền cương kiếm cương. Đao cương đánh thẳng về phía xe rồng. Huyễu cốt tử lại ngoát tay. Đại điện lại nhấc lên. Ngang, ngang, ngang. Trong lúc nhất thời, dưới mặt đất lao ra trăm đạo năng lượng hình rồng, lần lượt oanh kiếp những đột kiếp đang đanh tới. Huyễu cốt tử thao túng long mạch, chống đỡ công kiếp xung quanh. Cương thì diêm xuyên lại nhìn tán thiên đồng quan bên trong thiên nhân cung kia. Hắn dơ tay vẫy một cái tán thiên đồng quan chậm rãi bay lên. Khốn kiếp! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 9 chương 82 làm chuyện bất nghĩa. Vờ! Ế mặt quần hùng xung quanh đầy phẫn nộ. Nhưng những người tới đây tế điện dường như cũng không phải là cao thủ tuyệt thế. Dưới sự phòng ngự của hỷ cúc tử căn bản không người nào ngăn cản được động tác của cương thi Diêm Xuyên. Tán thiên đồng quan ra khỏi thiên nhân cung, bay về phía Diêm Xuyên. Một đám cường giả không ngừng lo lắng. Thất sát, long ngủ, mang long nhất thời không biết phải nói cái gì. Doãn hận thiên, hóa thê lương cũng mờ mịt nhìn cảnh tượng như vậy, nhưng hai người lại không hề ngăn cản. Dừng tay Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên Ẩm um, Một khí tức mạnh mẽ đè ép về phía xe rồng Chân mày cương thi diêm xuyên nhớ lại Nhưng cũng không để ý tới tiếp tục dơ tay vồ một cái Ẩm um, Cương thi diêm xuyên đã bắt được tán thiên đồng quan Ta bảo ngươi dừng tay Ngươi không nghe thấy sao Tiếng quát mắng kia lại vang lên Từng đợt kiếm khí bắn về phía lông mạch đại địa. Âm âm âm. Xung quanh xe rồng cùng phong gào thét, các bay đá chạy. Đây là khí tức của tổ tiên cực kỳ cuồn bạo. Vô số cường giải nhất thờ nhìn lại. Lúc này trong không trung có mấy trăm người áo xanh đang đứng. Hai người dẫn đầu, một người tóc xanh, một người mặc áo bào tím. Người vừa gọi chính là nam tử tóc xanh. Ánh mắt nam tử tóc xanh đầy lạnh lẽo nhìn xe rồng. Ha ha hà, hóa ra là các ngươi. Hóa thê lương, ngươi thật to gan, không biết sau khi ta bẩm báo với lão tổ tôm, lão tổ tôm sẽ nói như thế nào. Quật mộ phần của thương thiên trộm thi quan. Hóa thiên quân mặc áo bào tím lạnh cười nói. Hóa huyên. Huynh biết bọn họ sao? Nam tử tóc xanh cao mày nói. Tả Huynh, người cả gan làm loạn quật phần mộ thương thiên trộm thi quan chính là Diêm Xuyên ta đã nói với Huynh. Hóa thiên quân trầm giọng nói. Diêm Xuyên. Ngươi chính là Diêm Xuyên. Cương vực vạn Uệ cháu ta tả thiên hồn đã chết ở trong tay ngươi sao? Nam tử tóc xanh trừng mắt một cái nói. Ngươi là người phương nào? Cương thi Diêm Xuyên thản nhiên nói. Giờ phút này Cương thi Diêm Xuyên không hề hoảng hốt, vẫn thản nhiên không sợ hãi đứng tại chỗ. Vị này là tổ tiên tả gia, tả thanh. Diêm Xuyên, ngươi thật là to gan. Ngay cả thi quan của thương thiên, ngươi cũng dám trộm. Ngươi muốn đối địch với toàn thiên hạ sao? Hóa thiên quân cười lạnh nói Thi quan của thương thiên Chiếc mũ thật lớn Ai nói đây là thi quan của thương thiên? Ngươi có chứng cứ gì? Cương thi diêm xuyên khẽ mỉm cười nói Ta chính là chứng cứ Tạ thanh quát mắng một tiếng Ồ! Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại Một vạn năm trước tả gia ta đã tìm thấy quan tài này, đặt vào trong đó. Đây là tán thiên đồng quan. Tả thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, thương thiên là chết từ trăm vạn năm trước. Ngươi lại nói đặt vào trong đó vạn năm trước, lại còn nói đây là thi quan của thương thiên. Là ngươi ngu xuẩn, vẫn cho rằng mọi người trong thiên hạ đều ngốc sao. Cương Thi Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Cương Thi Diêm Xuyên nói xong, những người đứng xung quanh trước kia nhầm vào Diêm Xuyên, hiện tại lại có vài người lộ vẻ suy ngẫm. Nhưng vẫn có rất nhiều người trợn trừng mắt nhìn Diêm Xuyên. Ha ha ha ha, ta nói nó là thi quan thương thiên, thì chính là như vậy. Năm xưa thời điểm đại kiếp nạn thượng cổ xảy ra, thương thiên chết đi chính là được chôn ở bên trong tán thiên đồng quan. Cho nên quan tài này mới được có tên là tán thiên đồng quan. Tả thanh lạnh lùng nói. Còn gì nữa không? Cương thì diêm xuyên thản nhiên nói. Còn có gì nữa? Tả thanh trầm giọng nói. Cách đó không xa. Hóa Thê Lương lập tức mở miệng nói. “Tạ thanh, ngươi nói vậy là đang lén thay đổi khái niệm. Năm đó Tán Thiên Đồng quan căn bản không phải là cái này. Vừa nghe Hóa Thê Lương nói chuyện, nhất thời rất nhiều người xung quanh liền nhớ mày. Vậy thì thế nào? Tán Thiên Đồng Quan hóa thành cử thanh. Đây chính là một trong số đó. Như vậy cũng đủ rồi. Thi thể của thương thiên biến mất nhưng nhất định phải ở trong đó. Tả gia đã tận lực tìm được một cái. Đây chính là thi quan của thương thiên. Tả thanh quát lên. Có ở đây không? Cương thi diêm xuyên thản nhiên nói. Ẩm! Um, nắp quan tài tán thiên đồng quan ầm um ầm um mở ra. Lớn mật. Xung quanh nhất thời truyền đến tiếng kinh sợ của một đám tu giả Nhưng sau khi nắp quan tài mở ra, mọi người lại thoáng run rễ Bởi vì trong quan tài rỗng không Tả ra Ha ha Một cái quan tài không lại còn dám nói thành quan tài thi thể của thương thiên Vậy da mặt phải dày tới mức nào ta thấy các ngươi bố trí quan tài ở đây là giả, làm chuyện bất nghĩa mới là thật. Cương thi diêm xuyên quát lạnh một tiếng nói. Chuyện bất nghĩa. Xung quanh, vô số tu giả nhất thời biến sắc. Tình huống gì vậy? Tả ra một mực cẩn trọng canh giữ mộ. Vạn năm trước bọn họ còn tìm được quan tài thi thể của thương thiên, làm sao lại biến thành chuyện bất nghĩa được. Rất nhiều người không tin cương thi diêm xuyên, nhưng có mấy người thái độ lại trầm mặt, lặng lẽ xem biến đổi. Chuyện bất nghĩa. Ha ha, tả ra ta canh giữ mộ đã trăm vạn năm. Tất cả những gì chúng ta làm ở đây đều không có lỗi với thiên địa. Không có lỗi với muôn dân. Không có lỗi với thương thiên đã chết. Sao có thể tha thứ cho bọn đạo chích như các ngươi nói xấu được? Tả thanh trường mắt nói Phần lớn đám người xung quanh đều đứng về phía tả gia Trong mắt hóa thê lương lón ra một tia sốt ruột Bởi vì quật mộ thương thiên chính là đang khiêu chiến với điểm mấu chốt trong lòng của cường giả trong toàn thiên hạ Chỉ cần hơi bất cẩn một chút Chính là kẻ địch của toàn thiên hạ Hóa thê lương sốt ruột Tả thanh lại không vội ra tay Hắn muốn đứng trên phương diện đại nghĩa ép chết Diêm Xuyên. Không cần mình động thủ, đến lúc đó toàn thiên hạ đều sẽ tìm Diêm Xuyên gây phiền phức. Đúng lúc này, Doãn hận thiên đang quỳ xuống đất lại đứng dậy cười lạnh nói. Nói xấu kẻ nói xấu chính là ngươi mới đúng. Doãn hận thiên quát lạnh một tiếng quần hùng xung quanh nhất thời lộ vẻ tò mò. Ngươi là ai? Tả thanh lạnh lùng nói Ta là ai? Ha ha ha ha ta là ai? Trăm vạn năm trước thời điểm thương thiên vẫn còn sống Không người nào dám hỏi người của gia tộc ta như vậy Ngày hôm nay sau trăm vạn năm lại không có người nào biết Tả thanh ta tên là Doãn Hận Thiên Doãn Hận Thiên lạnh lùng nói Doãn Hận Thiên Tả Thanh và Hóa Thiên quân đều cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Vô số tu giả xung quanh cũng mờ mịt nhìn Doãn Hận Thiên. Doãn Hận Thiên cười lạnh nói. Tuy sát Doãn Gia ta trăm vạn năm Tả Thanh ngươi sẽ không thật sự không biết chứ. Doãn Gia. Con ngươi Tả Thanh đột nhiên co lại. Vô số cường giả xung quanh nhất thời biến sắc. Nghiệt tử còn sót lại của doãn gia sao? Kẻ cầm đầu khiến thương thiên chết đi. Tả thanh đột nhiên quát lên. câm miệng. Doãn gia ta chịu ơn của thương thiên. Làm người thay lời cho thương thiên. Tổ chức thiên hạ. Truyền lệnh cho thiên hạ. Chưa từng phản thương thiên. Khi thương thiên chết đi. Lại thấy đám nô bột làm phản khiến Doãn Gia chịu bị thiên hạ truy sát. Đám các ngươi là kẻ tiểu nhân phản bội chủ nhân. Doãn hận thiên đột nhiên thù hận nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 83 làm sao có thể đoán được. Hờ, ừ, ai là tiểu nhân. Không cho phép ngươi được nói vậy. Nghĩ lại. Hẳn cháu ta là do ngươi hại chết. Hừ, hôm nay ta liền thay mặt thương thiên, giết chết nghiệt tử còn sót lại của doãn ra. Tả thanh quát to một tiếng. Hắn đưa tay ra đánh về phía doãn hận thiên. Thân hình quỷ cốt tự thoáng động, đột nhiên đã xuất hiện ở trước mặt doãn hận thiên, đánh một chữ ngênh đón. Âm! Um. Quyền chữ chạm vào nhau, hư không rung lên bần bậc Gió bão thổi bạc bốn phương. Rất nhiều tu giả nhất thời bị hớt tung trên mặt đất. Còn chưa nói rõ ràng làm sao đã vội động thủ như vậy. Hẳn là tả ra ngươi thật sự chột dạ. Còn muốn giết người diệt khẩu. Huyện cốt tử cười nói. Cách đó không xa, hóa thê lương lộ ra một tia kinh ngạc. Từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy huyện cốt tự ra tay Không ngờ chỉ một quyền tùy ý như vậy lại có thể gián tiếp hạ được một quyền của tả thanh Hóa thiên quân đứng bên cạnh hai mắt cũng hiếp lại Đại trăng Đây là tổ tiên thứ hai hóa thiên quân nhìn thấy Tại sao trong tư liệu trước đây căn bản không có nói về bọn họ Hóa thiên quân tỏ ra cổ quái nhìn hóa thê lương. Tiểu tiện nhân này biết tình hình nào đó nên mới gia nhập đại trăng sao. Cường giả xung quanh trước kia còn sao động bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều người vẫn trợn mắt trừng mắt diêm xuyên nhưng càng nhiều người lại muốn nhìn thử đến tột cùng mọi chuyện thế nào. Có thể những cường giả vây xung quanh này tu vi không cao, đương nhiên có lẽ cũng có người tu vi cao còn chưa ra tay. Nhưng cường giả xung quanh đây lại đến từ khắp nơi trong thiên hạ, ít nhất là khắp nơi trong Đông Ngoại Châu. Sự tình lần này tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền khắp cõi âm Đông Ngoại Châu. Chột giả. Hừ, ngươi muốn che chở cho nghiệt tử còn sót lại của doãn gia sao? Căn bản là không thể nào. Thiên hạ không ai có thể chứa được bọn họ. Tả Thanh lạnh lùng nói. Nguyễn cốt tử cũng không giận, mà thản nhiên nói. Tả gia dùng tán thiên đồng quan thu hút sự chú ý của người khác. Khiến người ta cho rằng tả gia ngươi là người tôn kính thương thiên nhất. Bởi vậy tả gia di chuyển núi sông, đại địa, Dòng sông khắp nơi sẽ không bị người ngoài chỉ trích. Các ngươi có thể an tâm tránh được ánh mắt của người ngoài ở đây tìm đồ các ngươi muốn chứ gì. Cái gì? Xung quanh đã có tu giả lộ vẻ kinh ngạc. Thật vậy. Những năm qua tả ra từng di chuyển long mặt đại địa xung quanh. Nhưng mọi người đều không mấy lưu ý. Cả đều cho rằng có khả năng tả ra làm vậy là từ một sự kiến trọng nào đó đối với thương thiên. Nhưng, thật nực cười. Con ngư tả thanh co lại, nhưng vẫn quát mắng huyện cốt tử. Doãn hận thiên phía sau huyện cốt tử cười lạnh nói. Nực cười sao? Căn bản không phải là chuyện nực cười. Tả ra năm đó chỉ là người hầu của doãn gia ta. Tuy rằng các ngươi nghe thấy một vài đơn lời, nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời mà thôi. Thứ dấu ở nơi này, các ngươi sao có thể tìm thấy được? Ngoại trừ thương thiên và doãn gia ta ra, không một người nào biết được. Biết cái gì? Chúng ta tìm cái gì? Tạ Thanh Vẫn Quật Cường nói. Hóa thiên quân, hóa thê lương lại lộ ra một ti mờ mịt. Vật gì vậy? Nơi này có vật gì sao? Doãn hận thiên cười lạnh một hồi nói. Cứ giả vờ đi. Doãn gia ta năm đó chính là vì bộ mặt này của các ngươi lừa dối. Hừ, lần này ta đến đây cũng vì thế. Doãn gia ta nhận sự nhờ cậy của thương thiên, chờ suốt trăm vạn năm con cháu Doãn gia ta mới lại tới thiên nhân cung. Ta muốn trước mặt người trong thiên hạ Phạch trần bộ mặt giả dối của ngươi Doãn hận thiên quát mắng Những người xung quanh vốn kiên định đứng ở phía tả thanh đột nhiên có chút dao động Ta không biết ngươi đang nói cái gì Tả thanh trầm giọng nói Doãn hận thiên khẽ mỉm cười nói Không sao Chẳng mấy chốt ngươi sẽ thấy được Tuy nhiên Vẫn phải khiến ngươi thất vọng. Tả ra người ở đây chờ suốt trăm vạn năm, Nói ra thứ muốn tìm cũng không phải là thứ các ngươi tưởng tượng. Hai mắt tả thanh thoáng nheo lại. Vô sáu cường giả xung quanh lộ vẻ tò mò. Doãn hận thiên lại vung áo vào một cái Đạt không bước lên tế đàn. Một vài tu giả muốn đi tới cảnh, Nhưng suy nghĩ một chút chung quy bọn họ lại nhẫn nhịn xuống. Doãn ra, tả ra. Rất nhiều người đều có nghe thấy được một vài chuyện, nhưng chung quy bọn họ biết quá ít. Trăm vạn năm, trăm vạn năm, ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tả ra cường đại vốn chỉ là nô bộc của Doãn gia. Chỉ tin tức này đã đủ khiến rất nhiều người chấn động. Hóa thê lương. Hóa thiên quân lộ ra một tia tò mò. Lúc này tả thanh cũng không đi tới ngăn cản. Tả gia đã sớm nghe nói nơi đây có thứ cực kỳ quan trọng mà thương thiên đã lưu lại năm đó. Nhưng bọn họ đã tìm trăm vạn năm, lại không thu hoạch được gì. Một vạn năm trước, bọn họ đã bỏ ra cái giá rất lớn. Dùng tán thiên đồng quan gạt lấy sự tình cảm bi thương của cương giả trong thiên hạ. Lặng lẽ dời nối động mạc. Đào đất sâu xuống vạn dặm để tìm kiếm. Nhưng bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Doãn gia. Nhưng nghiệt tử còn sót lại của Doãn gia lại biết. Tả thanh chờ đợi Doãn hận thiên tìm ra. Tả thanh không lo lắng đám người kia cướp xong chạy mất. Ít nhất hắn biết cương vực vạn tuyển. Hơn nữa tả ra còn có một vài người, Đang ở ngay sát cương vực. Nếu thật có thể tìm ra đồ do thương thiên lưu lại, Muốn cướp lại cũng không phải là việc khó. Hơn nữa tả ra còn có một chỗ dựa lớn nhất. Doãn hận thiên đứng ở trên tế đàn, Nhìn thiên nhân cung một chút. Nguyễn cốt tử tiên sinh, Mong tiên sinh giúp một việc. Doãn hận thiên nói, Ồ, phiền tiên sinh dẫn động thiên phủ, Thiên lương, Thiên cơ, Thiên cùng, Thiên từng Thất sát, Lưu tinh nam đổ, Tụ lại với thiên nhân cung. Doãn hận thiên nói, Tinh lực, Tả thanh nhất thời biến sắc, Tả ra nghĩ đến rất nhiều phương pháp, nhưng chưa từng nghĩ tới tinh lực. Không, cho dù bọn họ nghĩ tới cũng không có hành động. Dù sao ngôi sao cách quá xa. Hơn nữa, lại còn cần mấy ngôi sao đặc biệt. Vậy làm sao có thể đoán được? Hủy Cốt Tử gật đầu một cái. Tinh lực. Ngày xưa thời kỳ Phàm Nhân. Điều động tinh lực có khả năng cần phải có thực lực tăng cường Nhưng đến bây giờ đã không cần Bởi vì hiện tại cường giả điều động thiên đạo lực là không biết bao nhiêu lần tinh lực Nguyễn Quốc tử không hổ danh là Đại sư Phong Thủy Hắn đưa tay lên trời vẫy một cái Nhìn bằng mắt thường có thể thấy sáu ngôi sao trong tinh không dường như trong nháy mắt đã phát sáng lên Vù Sáu đạo ánh sáng bắn thẳng xuống trong nháy mắt Phật vào thiên nhân cung. Thiên nhân cung màu trắng trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Tiếp theo ánh sáng màu xanh biếc xông thẳng vào tế đàn phía dưới doãn hận thiên. Vù, tế đàn lập tức biến thành màu xanh biếc. Pháp thuật trong tay doãn hận thiên dân lên. Nhất thời. Một ít phù Văn bên trên tế đàn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Chậm rãi di chuyển trong ánh sáng xanh lục tiến về phía phía trên. Ước chừng mấy chục vạn phù Văn bay lên không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 84 Điệp Hậu, Esher Ao khi bay đến giữa không trung, các phù văn chậm rãi xoay tròn tạo thành một hình cầu. Hình cầu kia xoay chậm chậm. Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thứ này không có ở trong lòng đất, không có ở trong thiên nhân cung, mà ở giữa không trung. Sắc mặt tả thanh rất khó coi chậm rãi tự nói với mình. Chúng ở giữa không trung, như vậy bọn họ làm sao tìm thấy được? Ẩm! Um, vô số phù văn ầm um, ầm um, nổ tung. Tiếp theo, tại chỗ hư không đó dường như xuất hiện một khe nước. Trong khe nước bắn rương A, hơn A, quang 13 màu, cực kỳ rực rỡ. Càng kẹp càng kẹp, khe nước càng lúc càng lớn, giống như một cái kén sắp bị phá tan. Doãn hận thiên quay về phía khe nước thoáng thi lệ nói Điệp hậu, thương thiên đã từng thông báo với Doãn gia Nếu như thương thiên chết đi, Doãn gia tới thả ngài ra Doãn gia suy sụp từ cách đây trăm vạn năm Hiện tại mới có thể đến được chỗ này Điệp hậu Ngài hãy đi ra đi Điệp hậu Khắp nơi Vô sáu cường giả lộ vẻ mờ mịch. Hóa thê lương, hóa thiên quân đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy. Tả thanh lại nhất thời biến sắc. Điệp hậu. Càng kẹp càng kẹp. Khe nước trong hư không càng lúc càng lớn. Thời khắc này không gian giống như cái kén sắp bị phá tan. Thơm quá. Mùi gì vậy? Đúng vậy. Đây là mùi hương kỳ lạ gì vậy? Rất nhiều tu giả lộ vẻ mờ mịch Giờ phút này Thân hình các hồ điệp Trong cương vực thương thiên Đột nhiên dừng lại Lúc trước chúng đang hút mật Uống nước, bay lượng Ngủ tất cả đều ngừng lại Bỗng nhiên chúng giống như Chịu một loại cảm hóa nào đó Bay về phía thiên nhân cung Không chỉ có cương vực thương thiên Tất cả đông ngoại châu. Chỉ cần nơi nào có hồ điệp. Bất kể là hồ điệp sống hay là minh điệp đều hướng chịu cảm hóa. Theo thời gian trôi đi. Vô số hồ điệp trong toàn thiên hạ cõi âm. Tất cả thiên hạ dương gian đều khẽ rung rễ. Càng bay càng cao. Tất cả bay đến trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này. Dường như hồ điệp toàn thiên hạ đều bay tới đây. Khắp nơi trong thiên hạ thật giống có một trận mưa hồ điệp rơi xuống vậy. Vô số hồ điệp bay lượng. Dương Giang, Bắc Ngoại Châu. Thông thiên bước ra khỏi Bích du cung, nhìn thiên địa xung quanh. Vô số hồ điệp đang bay lượng trên không trung, dường như cực kỳ vui mừng. Một vài hồ điệp thậm chí bay đến trước mặt thông thiên. Thông Thiên đưa ngón tay ra để hồ điệp đậu xuống. Điệp tộc bay lượng ướm triệu thiên địa. Xem ra điệp tộc có thể có nhân vật lớn suốt thế. Thông Thiên nhìn vô số hồ điệp thở dài nói. Tây ngoại châu, vụ chiếu dẫn theo quần thần nhìn vô số hồ điệp bay vào hoàn thành, thần sắc thoáng ngưng trọng. Hoàng Đông Bắc Châu Đông phương bất bại nghi hoặc nhìn hồ điệp bay lượng khắp nơi. Bách ác lão ma đi ra khỏi một gian đại điện, nhìn hồ điệp khắp nơi, đột nhiên chân mày nhớ lại. Điệp hậu, nàng cũng xuất thế. Cõi âm cương vực thương thiên. Dưới thiên nhân cung. Vô số tu giả đang nhìn chầm chầm vào chỗ hư không rạng nước kia. Dường như có một cái kén hư không lớn đang muốn được phá tan. Càng kẹp, càng kẹp. Trong phạm vi trăm trượng, khe nước hư không càng lúc càng nhiều, giống như mạng nhận răng kín khắp nơi. Âm, um, kén hư không lớn ầm um, ầm um, nổ nát. Vô số quan mang 13 màu nhanh chống chiếu sáng thiên địa. Mọi người chật phát hiện, nơi mọi người đứng đã xảy ra biến hóa lông trời lỡ đất. Ngoài trượt tế đàn và thiên nhân cung, tất cả núi sông biến mất trước kia trở thành một thảo nguyên. Trên thảo nguyên, vô số hồ điệp bay lượng. Một mùi hương kỳ lạ vần quan. Tại nơi trung tâm, lúc này có đang có hai cái cánh cực lớn màu xanh lam. Vèo, đôi cánh màu xanh lam mở ra, bên trong lộ ra một nữ tử mặc áo bào màu xanh lam đầy hoa lệ. Tóc của nữ tử này được vấn cao, lộ ra cái gáy trắng xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt tinh xảo, nhìn như sự kết hợp của tất cả những điều tuyệt mỹ trên thế gian. Nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nàng đạp lên hư không, gian vẽ lại càng thêm thần thánh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả đều nhìn một cách ngây dại. Sau lưng nàng có đôi cánh hồ điệp cực lớn màu xanh lam Hai tay của nữ tử chấp lại Lúc này rất nhiều tu giả đều chìm đắm trong sự ông nhu của nữ tử này Không chỉ là nam tu giả cho dù là nữ tu giả cũng trầm mê như thế Rất nhiều người ánh mắt lộ vẻ mờ mịch Thế gian lại có nữ nhân hoàng mỹ như thế sao Rất nhiều người mê say Nhưng cũng có một vài người nhanh chóng tỉnh táo. Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Ảo cảnh. Hữu Quốc tử gật đầu nói. Thánh vương, xem ra tu vi của điệp hậu này không hề thấp. Nữ tử chậm rãi mở mắt. Con người màu xanh lam giống như một đầm nước sâu thẳng. Trong lúc nhất thời tâm thần vô số tu giả đều bị đắm chìm trong đó. Kể cả hóa thiên quân tả thanh, lúc này nhìn về phía nữ tử kia cũng tỏ ra mê say, còn có chút ngóng trông. Gia chủ hiện tại của doãn gia, doãn hận thiên, chúc mừng điệp hậu thoát khỏi vòng vây. Doãn hận thiên trịnh trọng kêu lên. Điệp hậu mở mắt thoáng nhìn xung quanh một chút, sau đó lại nhìn doãn hận thiên. Doãn gia, điệp hậu khẽ nhớ mày. Nhưng âm thanh lại cực kỳ mềm mại, khiến rất nhiều tu giả lại trầm mê một hồi. Tả ra, tả thanh, ra mắt Điệp Hậu. Tả thanh lập tức mở miệng nói. Hóa ra, hóa thiên quân, ra mắt Điệp Hậu. Hóa thiên quân cũng vội vàng nói. Điệp Hậu nhìn hai người này, nhưng không tiếp tục để ý, mà lại nhìn về phía bầu trời. Trong mắt nàng lón ra một ti lam quang. Thiên địa tàn khuyết không đầy đủ. Huyền diệu đâu? Điệp hậu thẳng nhiên nói. Thương thiên đã chết. Đã chết trăm vạn năm. Doãn hận thiên cười khổ nói. Tâm tình điệp hậu cũng không mấy kiếp động. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Điệp hậu tiếp tục ngẫm đầu nhìn lên không trung. Vô số hồ điệp từ khắp nơi bay lượng tới đây, vần quanh điệp hậu, dường như muốn hành lễ với điệp hậu vậy. Âm, um, bỗng nhiên, một đạo Bạch Quang từ trên trời rán xuống. Bạch Quang xông tới, một nửa ảo cảnh bình nguyên trước kia ầm um, âm um, nghiền nát, lộ ra vô số núi sông trước kia. Bạch Quang chiếu sáng nửa thiên địa Nửa thiên địa khác tất nhiên vẫn nằm trong khu vực ảo cảnh dưới sự khống chế của Điệp Hậu. Phạm là những nơi bị Bạch Quang rọi sáng. Vô số tu giả đang say mê. Đột nhiên giật mình một cái. Nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này có thể nhìn thấy trong Bạch Quang kia có một thân ảnh mặc y phục màu trắng đang đứng. Đó là một nam tự áo trắng. Khuôn mặt của nam tử này có phần mơ hồ không nhìn thấy rõ Nhưng quanh thân hắn lại tạng mát ra một khí tức khiến người ta muốn làm lễ Lão Tổ Tôm Trên mặt hóa thê lương đột nhiên vui mừng nói Lão Tổ Tôm Hóa thiên quân cũng thanh tĩnh lại cung kính quay về phía thân ảnh mặc y phục màu trắng thoáng thi lễ Lúc trước tả thanh đang trầm mê Đột nhiên một giật mình tỉnh táo lại trong mắt lón ra một tia kinh hải. Mình là tổ tiên lại trầm mê như vậy. Nếu như đang là thời điểm chiến đấu như vậy mình không biết đã chết bao nhiêu lần. Đa tả thánh nhân. Tả thanh trịnh trọng nói. Hình chiếu thánh nhân. Thủy cốt tử trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 9 chương 85 hung đồng thiên tai. Hờ. Oe Tôn Thiên. Thần sắc diêm xuyên thoáng cứng lại. Điệp hậu nhìn lên không trung. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Sau đó nàng nhìn về phía hình chiếu Thánh Nhân trước mặt. Kẻ hèn này là Hóa Tôn Thiên. Các hạ là. Hóa Tôn Thiên nhẹ giọng mở miệng nói. Thánh Nhân. Thương thiên vừa chết thánh nhân đạo trong thiên địa này cũng héo tàn. Thiên hạ này còn có mấy thánh nhân? Điệp hậu ông nhu hỏi. Lúc này hóa tôn thiên cũng không hề tỏ ra sự kiêu ngạo của một thánh nhân mà trả lời. Kể cả ta, những người nắm giữ nghiệp vị thiên địa tập khí vị có 6 người. 4 thánh nhân, hai thiên đế. Sau đại kiếp nạn thượng cổ Vốn không còn gì cả. Sau khi trải qua trăm vạn năm mới có được như bây giờ. Kiếp nạn này quả nhiên rất lớn. Thiên đạo sụp đổ nhiều như thế. Trời bị phá như vậy. Huyền Diệu ngươi thật sự mất chức rồi. Điệp hậu nhìn bầu trời một chút khe khẽ thở dài nói. Hóa Tôn Thiên nghe thấy Điệp hậu nói, nhất thời trầm mặt. Quỡ trách thương thiên Nữ tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào Chỉ thấy điệp hậu bỗng nhiên dũi bàn tay phải trắng nõn ra Lam quang trong hai mắt nàng đột nhiên dân trào Bắn thẳng vào lòng bàn tay Vù Trong lòng bàn tay của nàng Đột nhiên xuất hiện vô số vầm sáng màu xanh lam Những quầm sáng này nhanh chóng xoay tròn Dường như dựa theo một loại quy luật đặc biệt nào đó. Dần dần xoay tròn tạo ra bảy cây cột nhỏ. Âm âm âm. Trong nhất thời khắp nơi trong thiên địa có gió nổi mây phun. Thiên địa ruông rảy mạnh. Hư không trước mặt điệp hậu, xuất hiện bảy cây cột màu xanh lam thông thiên triệt địa. Đó là thiên đạo. Bảy thiên đạo cực kỳ tàn tạ Nhưng vẫn đang không ngừng phục hồi. Bổ trời. Thần sắc Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Cái này cũng giống như thôn thiên đạo kinh của Diêm Xuyên. Đây là đang bổ trời. Hơn nữa còn cùng một lúc bổ bảy cái thiên đạo. Sau một nén nhanh, bảy cái thiên đạo nhanh chóng phục hồi như cũ. Âm âm âm. Thiên địa nổ vang. Hào quang bắn ra bốn phía. Khắp nơi trong thiên hạ tường vân trùng thiên, đại địa chói lọi. Một khí tức lớn lao tản vào khắp nơi trong thiên hạ. Điệp hậu nắm chặt lòng bàn tay. Nhìn về phía bảy thiên đạo thông thiên triệt địa trước mặt. Âm âm âm. Đại công đức thiên địa cùng cuộn dâng tới chỗ điệp hậu. Các hạ lại bù đắp bảy thiên đạo công đức vô lượng, đúng là có đại ân với muôn dân. Hóa Tôn Thiên thở dài nói. Đây vốn là thiên đạo ta có. Bổ ra không khó. Chỉ có điều còn lại 100 thiên đạo, chẳng biết tới lúc nào mới có thể bù đắp. Điệp Hậu lắc đầu nói. Bảy cái đều là đại hôn thiên đạo. Hóa tôn Thiên bỗng nhiên kinh ngạc nói. Không sai. Nói vậy, hiện tại ngươi đã biết ta là ai chứ? Điệp hậu bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này nghiêng nước nghiêng thành. Vô số tu giả xung quanh vừa tỉnh táo, lại chìm đắm trong nụ cười này. Nữ thần xui xẻo. Thượng cổ, nữ thần xui xẻo thượng cổ. Hóa Tôn Thiên nhất thời kinh ngạc nói. Hai mắt của ta tên là thiên tai hung đồng Điệp hậu khẽ mỉm cười Sau khi nàng nở nụ cười Con ngươi của nàng đột nhiên phát ra lam quang chói mắt Âm Trong nháy mắt lam quan chiếu rọi khắp nơi Thiên điện là một mảnh lam quang. Hóa tôn thiên nhìn thấy lam Quang đập tới Nhất thời bạch quan co rút lại Hình chiếu của hắn bắn thẳng vào tinh không rời đi Nữ thần xui xẻo, nàng vừa xuất thế ta không đến quấy rầy nữa, hữu duyên gặp lại. Sau khi lưu lại một câu, hình chiếu thánh nhân biến mất không thấy. Dường như hắn không muốn nhiễm phải Lam quan này. Lam Quan lại chiếu rọi về phía những người xung quanh. Diêm xuyên vừa thấy Lam Quang vọt tới. Dường như nghĩ đến điều gì? Vội vàng cầm trong tay Tán Thiên Đồng Quang ra một chiêu. Nhanh chóng biến lớn lên. Tán Thiên Đồng quan nhanh chóng che khuất xe rồng và một nhóm bốn người của Diêm Xuyên. Vô số tu giả không rõ vì sao. Có mấy người chống đỡ. Nhưng Lam quan hình như xuyên qua phần lớn phòng hộ trong chết mắt đến cơ thể mọi người. Sắc mặt tả thanh biến đổi. Nhưng sau khi kiểm tra bản thân một chút, hắn lại không thấy có gì không thiết hợp. Ta không sao. Chỉ là một đạo lam quang không có bất kỳ phản ứng nào. Hóa thiên quân cũng sờ sờ thân thể của mình. Nhưng mình căn bản không hề có một chút biến hóa nào. Vậy lam quan này có ích lợi gì? Điệp hậu nhìn khắp nơi, sau đó đạt không bay vút lên trời. Đôi cánh của nàng khẽ vỗ. Trong chớp mơn. A. T. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Không còn hình bóng. Vô số hồ điệp bay lượng, nhất thời thất vọng. Vẽ mặt vô số tu giả mờ mịt. Rất nhiều người vẫn chìm trong chấn động vừa rồi Thánh vương tính cách điệp hậu Như thiên mã lướt gió đạt mây Suy nghĩ trước sau không đồng nhất Gia cục từng có ghi chép Điệp hậu tùy theo tính mà làm Làm rất nhiều chuyện cũng không có đặc biệt lý do Hung quan vừa nãy ha ha Doãn hận thiên cười khổ nói Đây cũng tùy theo tính rồi Ủa cốt tử lộ ra một tia cổ quái. Hung quang. Hung quang này đối với thân thể có tạo thành thương thế gì không? Hóa Thên Lương lập tức hỏi. Đối với thân thể không có thương tổn gì. Nhưng còn đáng sợ hơn cả tổn thương. Doãn hận thiên cổ quái nói. Ồ, người bị lam quang chiếu đến đều sẽ không may suốt một năm. Doãn hận thiên giải thích, hả? Hóa thê lương cảm thấy ngỡ ngàng không hiểu. Diêm xuyên suy nghĩ một chút nói, vậy có phần giống với tự tử, tử, nhưng lại có chút không giống. Tử tử đó là mệnh cách hoàn tuyền, là hình thức bị động. Nhưng hung quan, vừa nãy kia là hình thức chủ động, có thể thay đổi số phận con người, phá hoại vận thế của con người. Tương tự như nguyền rũ, chỉ cần Lam Quang nhập thể, mọi chuyện sẽ không thuận lợi. Mọi chuyện sẽ không thuận lợi. Hóa Thên Lương tỏ ra hiếu kỳ nói. Được rồi. Diêm Xuyên, Điệp Hậu đã đi. Hiện tại, người giao quang tài chứ thi thể của thương thiên ra đây. Sắc mặt tả thanh bỗng nhiên trầm xuống kêu lên. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Quan tài chứ thi thể của thương thiên. Tả thanh, ngư thật sự còn có mặt mũi nói như vậy sao? Hực, dãn hận thiên thả điệp hậu, nhưng vậy thì có thể làm gì, có thể chứng minh được cái gì? Chuyện tả ra ta làm, không hổ thẹn với thiên địa không hổ thẹn với thương thiên. Chúng ta di chuyển nối sông xung quanh, đây chẳng qua là chuyện của quá khứ. Tả gia ta chỉ muốn khiến mộ huyệt của thương thiên được trống trải, thuận tiện cho tu giả khắp nơi tới bái tế. Hơn nữa, tả gia ta hiện tại đã rất lâu không động tới núi sông xung quanh đây. Tả thanh quát lên. Ngay thời điểm tả thanh nói xong, trong một ngọn núi lớn cách đó không xa đột nhiên rung động một hồi. Âm âm âm. Núi sông rung động một hồi. Nhất thời thu hút sự chú ý của rất nhiều tu giả. Bỗng nhiên bên trong ngọn núi truyền đến một giọng nói đầy lo lắng. Có người của tả gia không? Mau cứu ta ta bị kẹp lại rồi. Tả thanh, sắc mặt tất cả con cháu tả gia đều đen lại. Tả minh tả cao, mau tìm người đến cứu ta. Ta bị kẹp lại trong đây. Có hai con tê tê đang cắn tà Nhanh lên một chút. mơ thanh trong ngọn núi lại tiếp tục truyền đến. Sắc mặt tả thanh càng đen hơn. Được lắm. Chỉ là chuyện đã qua. Ha ha ha ha. Diêm xuyên cười to. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i. Quận 9 chương 86 đáp ứng. P. Yên Nam Thiên Nhân Cung. Ha ha ha ha, đám nhảy ranh ta xem các ngươi chạy về phía nào. Một âm thanh tùy tiện truyền đến. Sư muội, đi mau. Đại sư huynh, muội không đi. Mọi người không đi, muội cũng không đi. Lão yêu, sư tôn của ta không ở đây, bằng không sao có thể cho ngươi tùy tiện như vậy. Từng đợt rống giận truyền đến. Một thiên đạo đỏ như máu thông thiên triệt địa. Phía dưới thiên đạo, một vùng biển máu mênh môn. Biển máu điên cuồng xoay tròn xung quanh thiên đạo. Biển máu này có chút giống với siêu cấp thần thông của Diêm Xuyên. Nhưng không có lệ khí như biển máu của Diêm Xuyên. Càng không có huyết thần tự dâng lên trong biển. Đó chỉ là một cái biển máu. Tuy là như vậy. Lệ khí của nó cũng đủ trùng thiên Trong thiên đạo Người đứng chính là trưởng lão công dương gia Trưởng lão thao túng miệng máu Từng đợt sống máu Hóa thành một con mảnh thú Hung mảnh lao về phía 5 nam, nam nữ kia Trên tay của năm người nam nữ kia Đều cầm một thanh trường đao Dưới trường đao Từng đao cương hung mảnh đến cực điểm bổ gió cắt sóng Nhưng dường như thực lực cách biệt quá lớn, lúc này năm người như chó cùng rứt rộ, bị áp chế mạnh mẽ. Bên ngoài biển máu công dương buôn lô dẫn theo mấy con cháu công dương ra cột kinh ngạc nhìn về phía xa. Hai đại tiên, ba cổ tiên. Đệ tử của hoàng đều kinh khủng như vậy sao? Lúc này mới qua hơn 4.000 năm thôi, chỉ hơn 4.000 năm thôi mà. Công dương buôn lôi kinh ngạc nói. Đám nhảy ranh, hoàng đâu? Tiểu nha đầu hoàng kia đâu? Trưởng lão thao túng miệng máu công kích 5 người nói. Một nam tử dẫn đầu lộ vẽ sắc bén nói. Hực, lão yêu! Ngươi muốn tìm sư tôn của ta sao? Sư tôn của ta muốn giết ngươi, chẳng khác nào giết chó lợn. Trưởng lão mặc huyết bào. Mắt thoáng nheo lại. Một đám các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Xem ra không cho một hai người trong số các ngươi chết, các ngươi sẽ không biết nghe lời. Vừa nói dứt lời, trưởng lão mặt huyết vào đang muốn ra tay. Đột nhiên, phía bắc một hào quang 13 màu bắn ra khắp thiên địa. "Hả?" Trưởng lão mặt huyết vào giật mình. Đúng lúc này, Xung quanh biển máu đột nhiên có vô số hồ điệp bay lượng. Chuyện gì xảy ra vậy? Công dương buông lôi lộ vẻ kinh ngạc. Trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Bởi vì lấy nhãn lực của trưởng lão nhìn về phía xa, mặc dù khoảng cách xa xôi, hắn vẫn nhìn thấy có vô số hồ điệp. Thiên nhân cung phát sinh chuyện lớn gì vậy? Sắc mặt trưởng lão trầm xuống nói Phía xa thiên nhân cung biến thành mơ mơ hồ hồ Một khí tức như ẩn như hiện mạnh mẽ tỏa ra Khí tức này khiến trong lòng trưởng lão mặt huyết vào cũng thầm run lên Ngay thời khắc trưởng lão mặt huyết vào còn đang kinh ngạc Phía bắc có một đạo bạch quang từ trên trời dán xuống Âm um, Một khí tức thánh khiết phát ra Thánh nhân, hóa công thiên cũng tới sao? Rốt cuộc thiên nhân cung có chuyện lớn gì phát sinh vậy? Trưởng lão mặt huyết vào ngưng trọng nói. Ngay lúc trưởng lão mặt huyết vào ngưng trọng đến cực điểm bên trên biển máu, nam tu xã hội tụ lại một chỗ. Một nam tử trong đó đưa tay lấy ra một ngọc phù. Bên trong phù này có phong một đạo đao ý của sư tôn. Ta sẽ phóng thiết ra, phá tan biển máu. Chúng ta lập tức trốn. Nam tử trầm giọng nói. Đột. Tay Nam tử nắm một cách, sau đó quay về phía thiên đạo đột nhiên ném ra. Âm. Trong nhất thời, một đạo đao cương vạn trượng xuất hiện giữa trời. Đao cương vạn trượng mang theo một thế không thể đỡ. Đao cương vừa ra. Xung quanh đột nhiên ngưng tụ ra trận bão đao khí vô tận. Đồng thời đao cương xông thẳng về phía thiên đạo. Trưởng lão nhất thời biến sắc. Khốn kiếp, ầm. Đao cương cùng thiên đạo ầm ầm va chạm. Hư không đột nhiên rung động. Lán một cái biển máu nhất thời lộ ra một lỗ hổng. Đây, một người cầm đầu kêu lên. Vèo. Năm người nhanh chóng vọt về phía bắc. Trong thiên đạo trưởng lão mặt huyết vào lại luống cuốn tay chân một hồi. Một đạo đao ý của hoàng tất nhiên hung mạnh đến cực điểm. Thiên đạo lay động một hồi, lúc này mới vững vàng được. Vô thượng đao ý quả nhiên là vô thượng đao ý. A. đám nhảy ranh, chạy đi đâu? Trưởng lão mặt huyết vào kinh sợ kêu lên. Đại sư Huynh, chúng ta chạy đi đâu? Đi phía Bắc. Thiên nhân cung có chuyện lớn phát sinh. Chắc chắn ở đó có cường giả tuyệt thế. Chúng ta đột nước béo cọt, hy vọng có thể tránh được kiếp nạn này. Được. Năm người nhanh chóng vọt về phía Bắc. Trưởng lão mặt huyết vào cũng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Công dương bôn lôi kinh ngạc thoáng nhìn về phía đao cương tiếp theo kinh ngạc nói. Vô thượng đao ý một đao ý do hoàng phong ấm lại có thể lây động thiên đạo của tổ tiên sao? Chẳng trách trưởng lão vội vã như vậy. Công dương bôn lôi dẫn theo con cháu công dương gia tộc cũng nhanh chóng đuổi theo về phía bắc.